chương 2, p12, nhưng ở thời đại này, ly hôn thì phải về quê làm lại cuộc sống, mà tôi thì không muốn quay lại nơi mặt đối đất, lưng đeo trời đó. Vậy nên sau vài tháng nỗ lực, tôi tự tìm cho mình một chỗ dựa lão Vương nhà bên. Sau đó, tôi buộc anh ta phải ly hôn. Lão Vương là một người tốt, dù anh ấy có một cậu con trai, nhưng đó là con nuôi. là cô nhi của một liệt sĩ. Khi biết tôi ly hôn, lão Vương đã chủ động cầu hôn tôi và tôi, dù ngạnh ngùng, đã đồng ý. Rồi chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Sau hôm nay là ngày tôi và lão Vương tổ chức tiệc nhỏ mời bạn bè sau khi đăng ký kết hôn. Nhưng tôi không ngờ, chồng cũ của tôi lại đến quậy phá vào đúng hôm nay. Nay, thật là không thể chịu được. mà cũng không muốn chịu. Dù rằng là tôi đã ép anh ta ly hôn, nhưng nghĩ lại, tôi đã tận tâm chăm sóc gia đình anh ta suốt 5 năm. Anh ta chẳng những không biết ơn, mà còn lấy cớ chăm sóc quả phụ đồng đòi để muốn đứng núi này trông núi nọ. Trong lòng tôi thật sự không thể không bực bội. Hôm nay anh ta tự tìm đến đây để bị mắng thì tôi chẳng cần phải nể nang gì nữa. Quả nhiên, mắng được, nói được, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Vợ à, chó thì trung thành, không bao giờ bội bạc. Những kẻ vong ân bội nghĩa, không xứng đáng được so sánh với chó. Lão Vương từ tốn thốt ra một câu. Tôi suýt bật cười, không ngờ miệng lão Vương cũng độc đến vậy. Đúng là người tôi đã chọn lọc kỹ lưỡng, tôi thích. Đúng thế. Anh ta đúng là không thể so được với chó. Bị tôi và lão Vương phủ đầu như vậy, người có chút tự trọng chắc chắn sẽ không. Còn mặt mũi mà ở lại. Tôi cứ nghĩ Lương Khoan sẽ cút đi trong tủi nhục, nhanh chóng biến mất. Nhưng hôm nay anh ta không biết uống nhầm thuốc gì hay bị quỷ ám, chẳng những không rời đi, mà còn bày ra cái vẻ mặt như thể mình là kẻ bị phụ bạc. Nhìn anh ta cứ như tôi là người mắc nợ anh ta vậy. Nếu nói có người phải xin lỗi thì người đó cũng chỉ có thể là Lương Khoan. Chứ tôi thì không hề nợ anh ta một chút nào. Lương Khoan thật sự rất tức giận. Anh ta đến đây để nói lý, vì chỉ mới 1 tuần sau khi ly hôn, tôi đã tái hôn. Anh ta không tin rằng trước khi ly hôn, giữa tôi và lão Vương không có chút gì đó mờ ám. Nhưng không ngờ, anh ta mới nói được ba câu, tôi đã phản công tới tấp, kể ra bao nhiêu chuyện như pháo liên thanh. Chẳng phải anh ta chỉ giúp chăm sóc một quả phụ liệt sĩ thôi sao? Đó chẳng phải là việc cao cả và vĩ đại lắm sao? Sao qua miệng tôi, nó lại trở thành chuyện anh ta và quả phụ kia không rõ ràng? Bị tôi ép ly hôn, anh ta đã cảm thấy bức bối rồi. Giờ lại bị tôi và lão Vương hạ thấp đến mức chẳng bằng con chó, anh ta càng thấy ấm ức. Rồi việc tôi tái hôn với lão Vương chỉ một tuần sau ly hôn, càng khiến anh ta nghẹn ứ đến mức khó. Thở, thêm việc bị đồng đội bóng gió rằng anh ta còn không bằng con chó, càng khiến Lương Khoan tức giận nghẹn ứ hơn nữa. Là một người đàn ông, làm sao anh ta có thể nuốt trôi cục tức này được? Lý Ngạch Nga mới ly hôn có 1 tuần mà cô đã tái hôn, vậy mà còn nói tôi vu khống cô. Cô xem lại đi, cô phải không biết xấu hổ đến mức nào, có phải trước khi ly hôn, cô đã lén lút qua lại với Vương Thắng Lợi rồi không? Quéo, còn các bác ghé nhà Xuân nếu được, các bác. Đọc xong cho Xuân xin vài dòng, com, review nhé ạ, follow Fanpick FB, Xuân dịch truyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Soan Nhã ảo mú mụ, cô nói tôi và Hồ Lệ Tinh không rõ ràng. Tư tưởng của cô mới là bẩn thỉu, tôi chăm sóc quá phụ liệt sĩ là việc cao cả, vậy mà qua suy nghĩ của cô, nó lại trở nên, trở nên không thể chấp nhận được. Cô, anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì mấy người đồng đội tham dự bữa tiệc đã lên tiếng can ngăn. Lão Lương, hôm nay là ngày vui của lão Vương. anh đến đây gào thét thế này là sao? Chứ, nếu không thì ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng, còn không thì chúng ta ra ngoài giải quyết. Anh làm loạn trong ngày cưới của người ta, không phải là hơi quá đáng sao? Đúng đấy, chúng ta là anh em, anh làm như thế là không đúng đâu. Lương Khoan tức tối, quát lên, đây là chuyện giữa tôi và Lý Nguyệt Nga, các anh đừng xen vào. Tôi thở dài, Đúng là cái đồ đàn ông vô liêm sỉ này, xem ra anh ta thực sự chẳng muốn giữ chút thể diện nào nữa rồi. "Đã không cần thể diện, vậy để tôi sẽ giúp anh ta." Lương Khoan, anh nói tôi và anh Vương lén lút trước khi ly hôn, vậy anh có bằng chứng không? Nếu không có, thì anh đang vu khống đấy. Chúng ta phải nói rõ ràng chuyện này. Anh đúng là tự thấy mình cao thượng quá nhỉ. Đội lốt đạo đức để làm những việc ghê tởm. Anh chăm sóc quả phụ, người ta nói anh là tư tưởng không sạch sẽ. Còn tôi chăm sóc con của liệt sĩ, anh lại dùng lời lẽ đó để gán ghép tôi. Vậy chẳng phải chính tư tưởng của anh còn dơ bẩn hơn sao? Anh chăm sóc quả phụ, còn tôi chăm sóc trẻ con. Anh nói tôi không biết xấu hổ? Vậy chúng ta thử xem ai mới là kẻ không biết xấu hổ.